Chương 2079 Tiếng hồ hào vang lên bên tướng đại hạ đang mái sứa tường thành Cũng lục tục cầm binh khí Xe nó được dàn ra lên nó sẵn sàng Trong đó có hơn 10 vạn chiếc Được thu tự bên đại nguyên Trong chừng hán ta cho cẩn thận Nơi xói điệm nhiên nói Cũng lên tường thành Theo nàng thấy Chiếc cần triệu bân vẫn có mặt Đại nguyên không dám manh động Nếu như thêm một trận xét đánh giáng xuống Sẽ biết ngay ai là người gặp khó khăn Sợi dị đối phương khô chiên gõ trống Chẳng qua muốn phô trương thanh thế như vậy thôi Như nàng nghĩ Đại nguyên kéo sắm to làm mưa nhỏ tiếng trống trận rất là phấn khích Cờ chiến vẫy mãnh liệt Đại quân đen thùi, chính tề Nhưng không có dấu hiệu khai chiến Dương đông kích Tây Nữ soái lầm bầm Nếu không đoán ra thì sao nàng là thống sói của quân xích diễm? Đại Nguyên gây ra động tình lớn như thế. Hiến nhiên là chuẩn bị cho các cường giả và sát thủ của các nước. Dù đã nhìn ra nhưng không thấy không đề phòng. Một nửa tu sứ Tương Thành, một nửa bầy binh bố trận. Chưa biết chừng Vương Triều Đại Nguyên thực sự muốn làm tới thì sao? Cả một đêm, quân Đại Nguyên cứ cách một khoảng thời gian lại giống trống một lần. Đồng tính lần sau lớn hơn lần trước Các bên tướng đại hạ Đã không bình tĩnh nói nữa rồi Muốn ngủ cũng không được Gõ, chúng ta cùng gõ nè Trong quân có rất nhiều nhân tài Tướng quân huyền giáp Từng tặng xe nó cho Triệu Bân Cũng là một Ông tập hợp không ít người lực lượng Ở trần, leo lên tường thành Bày mấy nghìn chiếc trống trận Ban ngày không gõ Toàn chọn nửa đêm mới gõ Đã vậy còn gõ suốt một đêm Mấy ngày sau, tiếng trống trận vang lên rung trời rung đất. Chẳng thấy ai hai bên đánh nhau, cứ khua chiên gọ trống. Một bên không dám tấn công, bên kia không dám ra khói thành. Nếu bọn ta đã không ngủ được, thì các người cũng đừng mong được yên. Để ý nhân tên chuẩn thiên trong số bọn họ. Nơi xói bình thẳng. Nhóm sát thủ đầu tiên tới giết cơ ngân đã tới rồi. Cảnh giới địa tạng gặp với cơ ngân thì chẳng làm được gì. Đối phương nhất định sẽ phái trấn thiên Nhưng không phải tất cả những người trấn thiên chi viện Đều là sát thủ Nếu như vơ đùa cả nắm Rất nhiều người sẽ bị oan Giết lầm chẳng phải oan ủng Sau này còn ai dám chi viện cho biên quan Mọi kiếp Từ đó là vậy Nữa đêm nữa hôm Đột nhiên có tiếng quát lớn Trong danh trướng của triệu bân Ôi thanh tử nghĩ người sớm đi Mấy lão già nhìn vào thì Triệu Bân đang ngồi cười một mình như thằng khùng. À, ta hiểu rồi! ta hiểu rồi! Triệu Bân cứ ngồi cười mãi. ngẫm nghĩ, tốn công vẽ vời cả nửa tháng. Cuối cùng hắn đã nhìn ra được huyền cư. Sơ hở nằm ngay trên bề mặt. Đạo lý không có gì khó hiểu. Chỉ cần thêm một ít cấm chế trên bùa nổ. Loại cấm chế có thể làm rối loạn các đường vân của bộ chống nổ. Khi các đường vân của bộ chống nổ bị rối loạn, Thì sẽ không thể chống nổ được nữa. Bùng cười, tới bây giờ hắn mới có thể ngộ ra. Lại nào, lại nào. Hắn mỉm cười rồi lại cầm bút lên. Thiết lập cấm chế trên bùa nổ, một công việc đòi hỏi kỹ năng. May mắn hắn có thể làm được. Đêm nay Biên Quang lại không bình yên. Quân đội đại nguyên vô cùng phấn khích. Không biết bọn chúng đã cho bao nhiêu người đánh trống. Đánh tới kinh thiên đồng địa. Tới cả tướng quân huyền giáp cũng phải sợ. Là hết cách rồi. Bất chấp mà đánh. Trong chừng hắn cho kỹ vào. Cơn ngân vẫn còn ở trong quân. Nàng không tin bên đại nguyên giam tấn công sang đây. Chán qua đám người kia muốn khuất rừng thành thế. Tạo cơ hội để sát thủ trà trộn hành thích mà thôi. Chạy đi đâu? Bên ngoài thành náo nhiệt. Phía biên quan chẳng kém gì. Các cao thủ trong quân xích diễm không phải đồ ngốc. Tối nay họ đã bắt được một tên sát thủ. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng tiếng trống kích chiến của Vương Triều Đại Nguyên cùng đại dứt. Đối thủ bắt đầu im lặng. Các tướng sĩ đại hạ cũng tỉnh táo hơn. Rất nhanh sau, tiếng trống lại tiếp tục vang lên, mạnh và dồn dập. Hắn vẫn còn đau vẽ bùa sao? Nữ xoáy xuống khỏi tường thành, lại tới danh trứng của Triều Bân. Ồ... Hai lão già đứng hai bên cưới doanh trại Vừa ngáp vừa gật đầu Cái thằng nhóc này Nữ xoáy hít một hơi thật sâu Ấy xong rồi Ta dễ xong rồi Vừa dứt lời Triệu Bân đã lao ra khỏi doanh trương Có lẽ vì quá kích động và bất ngờ Hắn đã ôm lấy sở lam Hôn nằm một cái Ấy trậu ôm mấy ơi Mấy lão già thấy vậy thì sứng người Thánh tử thiên tông Dám làm như vậy với nữ xoáy Mặt nữ xoay ẩn đỏ Từ khi tu võ cho tới nay Đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy với nàng ta Hơn nữa Còn làm trước mặt bao nhiêu người cạnh giết trướng thiên Quả là hổn suột Triệu Bân biết mình cư xử quá đà Liền tàn hắn vài tiếng Nhanh chân trôi lại vào trong trướng Chuyện này là trùng hợp Nếu như người đứng trước cửa dành trướng là mang đằng Thì hắn cũng sẽ chạy hôn một cái mà thôi Chào quả không uống công Tại đứng gác chỗ này Mấy lão già tặc lưỡi Từ khi gia nhập quân xích diễm cho tới nay Bọn họ chưa từng nhìn thấy nữ xoáy đỏ mặt Không thấy không nói dáng vẻ đỏ mặt của nữ xoáy Rất là quyến trũ Mấy người rảnh quá hay sao Nữ xoáy trừng mắt một cái Rồi quay đầu bỏ đi Ờ làm việc Làm việc thôi Triều bơn bắt đầu sắn tay áo Cầm bút chấm mực Rồi vẽ như rồng bay phượng múa Tô vi địa tạng Võ hồn địa tạng Nên tốc độ vẽ bùa bây giờ vô cùng nhanh Hắn cần rất nhiều bùa nổ Loại có thể khắc chế được bùa chống nổ Càng nhiều càng tốt Ông nữ xóa người ta xong mà, mà làm như không có chuyện gì Một láo già kéo mạng trướng nhìn vào bên trong Ba bốn ngày sau Cũng không thấy nữ xoay tới Dù có tới thì nàng giá vợ như không thấy Lần trước không kịp phản ứng, nếu như còn bị một lần nữa, nàng sẽ đập một trận là chuyện rất cần thiết. Đương nhiên Triệu Bân không biết suy nghĩ của nàng ta, hắn chỉ chuyên tâm vào vé bùa. Bùa nổ chấp thành từng lốc từng cọc trên bàn, vô cùng bắt mắt. Tiên trống bên ngoài vẫn chưa có dừng, thấy trận đại nguyên càng lúc càng mạnh, quân đội đông nghịch, càng lúc càng tiến tới gần biên quan. Trong tiếng trống chiến hùng hồn kia, còn có thêm cả sát ý. Khi thấy hiếu chiến vô cùng dày. Muốn đánh thì nhào dâu. Quân xích diễm sụp sôi ý chí chiến đấu, họ hét vang trời. Từ trận trước tới này đã qua không ít thời gian. Tường thành đã sửa xong, xe nọ cũng bậy sẵn. Chủ yếu là thương thế của bọn họ phục hồi bậy tám phần. Quốc gia hơn dòng, người dân cũng có trách nhiệm. Mọi lúc như vậy luôn có người lao tới biên quan. Một tớp một tớp. Về cơ bản đều có chuẩn thiền ở bên trong. Cũng nên tới rồi. Nữ sái làm bầm câu này không biết bao nhiêu lần. Cường giả sát thủ các nước. Đã có vài tớp tới nơi trà trộn vào trong. Nhưng cao thủ thiên tông thì không thấy một ai. Chẳng lẽ dưới chừng xảy ra biến cố gì? Hai lão đạo hát huyền bạch huyền dẫn đường. Gặp ngay phía chuyện kỳ dị. Đang đi trời đất quay tròn Mặt mùi tối sầm Tới khi mở mắt ra Đã nhìn thấy một sa mạc Nhìn không thấy tận cùng Lại là biến động không gian Đám người xua xẻo kia Trùng hợp lại đụng trúng Nếu không với năng lực của bọn họ Đáng ra phải tới biên quan từ lâu Mẹ tiếp đây là cái chỗ quý gì vậy Bay lòng vòng giữa các vàng Mấy lão già chuối ầm cá lên Họ thực sự không biết Đây là nơi nào Dù sao lãnh thổ đại hạ rộng lớn Kiếu gì cũng có nơi bọn họ chưa từng đi qua Vào ban đêm Từ ngoài danh trứng nhìn vào Có thể trồng thể bóng dáng Triệu Bân vẫn đang vé bùa thật ra đó là phân thân của Triệu Bân Bản thể đã dùng thuật Triệu Hồi Ngược Tiến vào một khu rừng Nhân lúc sắc trời u ám Hắn tới một của vua âm nguyệt Mèn theo lối vào Đi thẳng xuống phía dưới Tới mộ chính Diện tích nơi này không hề nhỏ, trước cả ngàn người không thành vấn đề. Tuyên bối, mộn mộ tất của người dùng một chút nữa. Năm khác, tao sẽ cho người có to hơn. Triệu Bân nói, rồi bắt đầu thu dọn tạp vật ở trong mộ. Thu hết linh vị của vua âm nguyệt. Mấy món đồ cúng, thu dọn, tạm thời cất ở trong túi. Thu xong lấy ra một cái bút vé bùa cực kỳ lớn. Bắt đầu dán khắp hoa văn trên nền đất, vé bùa ngàn trượng loại bùa học từ cổ mộ của vương man. Khắc trên nền đất, khởi động sẽ có lực hút khủng khiếp. Bệ trói buộc đi đứng khó nhọc. Bùa ngàn trượng cấp tạng đối phó với chuẩn thiên vẫn có khả năng buộc nhất định. Tới nửa đêm, hắn mới vẽ xong bùa Cùng với một tiếng thét, hoa văn của bùa ngàn biến thành vô hình. Ngay sau tới bùa nổ. Loại bùa nổ này là bùa chấp cả bùa chống nổ. Sau bùa nổ là tới bùa lôi quang Hắn không quên quát lên một tiếng Tiếp theo bùa nổ bùa lôi quang biến thành vô hình Tới đây hắn mới yên tâm ngồi ruột Tiền tay lôi ra một bầu rượu Bận rộn suốt bao nhiêu ngày Vì cái bãi này Đào bãi sông xuôi Chỉ đợi người lọt hố Tới khi quay trở về biên quang Thì trời đã sáng hẳn Cỡ ngân cần giả sát thủ các nước Ấn mình trong quân Nhìn hắn từ đằng xa không khỏi sướng sờ. Đáng ra cơ ngân phải ở trong danh trướng mới đúng. Hắn chạy ra ngoài từ bao giờ? Ờ mà rồi, ta ngủ một giấc ở đó. Hắn chua vào danh trướng, ngã đầu là ngủ. Nữ xoái nghe tin, lượn quanh danh trước mấy vòng. Xác định, cấm chế được thiết lập không có vấn đề gì. Cũng không có dấu hiệu tổn hại. Tên tiểu tử này ra ngoài cứu gì? Nhìn trựa bân say giấc. Nữ xoáy hít một hơi thật sâu. Nàng không làm phiền, quen người ra khối giành trướng. Có thêm vài cao thú thiên tông được điều động. Trước khi cường giá thiên tông tới, không được phép xảy ra sai sót. Cường giả và sát thủ các nước trà trộn vào trong quân đã nhiều năm. Chỉ đợi họ sờ sốt mà thôi. Cũng nên tới rồi chứ. Nhìn xem, cường giả và sát thủ các nước đã tới rồi. Vậy mà cường giả nhà mình tìm máy không thấy. Cứ từ từ Đợi tao ngủ dậy tao cho các người biết thế nào là lấy độ Giấc ngủ này Triệu Bân ngủ rất say. Cơn giác canh giữ bên ngoài danh trưởng cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo hơn hẳn các tướng sĩ đại hạ canh giữ trên tường thành. Ai nấy ứng ngực thẳng lưng như một cây lao. Tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Quân đội đại nguyên ở bên ngoài thành không ngừng ruột trịch. Nóng lòng muốn tấn công. Sát khí mịt mù khắp trời đất Giết cho ta Tóm lĩnh đại nguyên hét lên Vùng kiếm chỉ về phía biên quan của đại hạ Trong thoáng chốc Quân đội đại nguyên nhất tệ di chuyển Một mảng đen kịch Lao về phía biên quan Lần này là thật rồi Các tướng sĩ của đại hạ hét lên Rồi cầm vũ khí Để phối hợp với cao thủ sát thủ của các nước Bắt buộc phải dùng sức thật Dù hết các cao thủ đang bảo vệ cơ ngân tới Tường Thành Vậy thì chúng mới dễ dàng giải quyết cơ ngân Tướng sĩ đại hạ mở cam chết của xe nỏ Tên nỏ phóng ra như mưa Điên cuộn phát nổ Quân địch đại nguyên không ngốc Đâu có đứng yên đã bị oanh tạc Tiếng hét rung động trời đất Máu đổ ra khắp nơi Triệu bân đã bị đánh thức Và ra khỏi danh trại Đợi ở đây đi Mấy lão già không cho hắn đi Triệu Bân gợt đầu, nhưng chân đã lao đi, xong thẳng lên tường thành như một vợt sáng. Hắn không thấy ngồi đợi trong danh trướng, phải tìm cơ hội dụ sát thú ra. Triệu Bân đã hành động, các cao thủ bảo vệ cũng hành động, đương nhiên sát thủ ẩn nắp trong bóng tối cũng sẽ hành động theo. Khi thế quân đại nguyên hừ hực, lớp lớp người tấn công tường thành, cục diện rối loạn. Lúc này bọn chúng và tướng sĩ đại hạ Đang điên cuồng chém giết nhau trên tường thành Sao ngươi lại tới đây Nữ xoái nhìn thấy triệu bân thì cho hoài Còn sao mà Triệu bân mỉm cười Rút Long uyên bắt đầu giết giặc Trong trường hắn kia Nữ xoái nói xong Quay sang đánh nhau với cao thủ đại nguyên Các cao thủ Cũng đã chạy theo để bảo vệ cơ ngân Theo sau họ Còn có các sát thủ Để nhập vai, bọn chúng cùng đã giết suốt dọc đường. Ngoài sát thủ của Vương Triều Đại Nguyên, sát thủ thuộc những nước, đều chẳng thèm quan tâm. Còn bảo các người, các người đang muộn cho bẻ mặn, để âm sát cờ ngân hay lợi, giết binh sĩ của Đại Nguyên ta vậy? Chiến tranh mà, tình hình cực kỳ loạn. Cuộc chiến trên tường thành ở Biên Quang diễn ra vô cùng khốc liệt. Mỗi một giây trôi qua lại có người ngã xuống, máu lên láng nhậm đỏ cá đường. Ê! Người đâu? Người đó rồi kìa! Đánh một lúc Thì chẳng còn nhìn thấy ai kia Thật sự Triệu Bân đã không còn thế tâm hơi Ở đây nào các tình yêu Triệu Bân đã đi xuống dưới tường thành Sát thủ cũng đuổi theo phía sau Sau lưng hắn Có một đoàn người đuối theo với tốc độ lốc xoáy Tiếp theo là những tiếng nổ vang lên Vừa đuổi theo gác cao đánh nhau quyết liệt Khi nhìn thấy cơn hân bó chạy Chúng quên bén việc đề phòng dụng ý trong hành động này của Triệu Bân. Đánh một lúc, thì tại sao lại chạy ra ngoài mất rồi? Bọi nhiêu người chấn thiên vậy mà đi sát một địa tảng, không có sợ người sau cười hả? Triệu Bân lần tiên mắng chửi, đối phương vừa đuối theo vừa đánh, hắn vừa mắng vừa chạy. cho dù có chạy lên trời, thì ngươi cũng không thoát được. Cờ ngân thánh tứ thiên tông, khắp người đều là bảo bối. Nếu có thể bắt sống được, Thì còn ghi băng Triệu bân mỉm cười Rồi chạy nhanh hơn Tới khi chạy vào hang động Thì tất cả đều đã trao mày Một con đường dẫn vào mộ thật Một ngôi mộ cổ Nhất định người được chôn ở đây Có thân phận không đơn giản Không chừng còn là vương công quý tộc Dù là mộ cố thì sao Bọn ta có nhiều chấn thiên như thế Sợ không hạ được một địa tạng như ngươi Chắc chắn là muốn không chết không ngừng Dẫu còn Đợi tao bắt được ngươi Thì ngươi sẽ biết thế nào là lấy đồ Mãi cái ngươi Ngươi ráng mà chạy đi Trong phía trước hết đường xong ngươi còn chạy được đàn trời Ngươi không có kệ lần quá Không có lôi điện Mỗi người đó một cú Thì cũng đa được ngươi Triệu Bân đã lao ra khỏi đường hầm Hán nhanh chân chạy lên cầu treo Rồi chạy thẳng tới mộ chính ở nè Sao không chạy nữa Tất cả đều là tiền bối, tất nhiên khéo hiểu lòng người hơn Triệu Bân. Có kẻ tự giác đóng cửa mộ, lý do rất hợp lý. Cái tên nhóc này tay chân rất nhanh nhẹn, không thể để cho hắn ta chạy mất. Nè nè, đừng có quá nha qua qua nữa là ta tội sát á. Triệu Bân vừa lùi lại, vừa rút lòng Uyên đặt lên cổ của mình. Nè nè, con trái đừng có nghĩ quấn mà. Mấy lão già cười nham hiểm rồi ép về phía trước. Có vậy, có gì tôi tự, tự nói. Triệu Bân bỏ lòng uyên, bắt đầu cười. Hắn lùi tới chân tường. Bọn chúng cười một lúc, thì không thấy cười nổi. Một người sống sờ sờ, bóng dừng biến mất trong một cái chép mắt. Triệu Bân dùng triệu hồi ngược. Nổ! Trước khi đi, hắn hét lên một tiếng rất là dứt khoát. Bộ lôi quang dắn ra mộ chính, đưa nhau phát nổ khắp mọi ngóc ngách ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt. Các sát thủ vẫn chưa kịp phản ứng, hai mắt đã tối thùi. Còn chưa kịp định thần, thì bùa nổ đã được kích hoạt. Đứng từ ngoài nhìn, những ngọn núi bên trên cố mộ đều đã đổ sụp, mặt đất nước toát, đất đá vàng khắp nơi. So với âm thanh của vụ nổ, thì những tiếng kêu la thảm thiết vẫn là dễ nghe hơn. Đó đặn, đó đặn trên người ta có bùa chống nổ. Cơn giá chấn thiên thì làm sao? Đã mở ra chân nguyên hộ thảy thì như thế nào? Cuối cùng vẫn không thể chống được bùa nổ. Trên mỗi lá bùa đều có khắc thêm lôi điện. Ngoài ra còn bao bọc thêm cái chân nguyên của triệu bấn. Cá đại địa lực cùng với tiên lực. Bùa nổ cao cấp bậc này, ngay cả chấn thiên cũng phải bị nổ cho tan đời. Chưa kể lúc này khắp nơi đều toàn là bùa nổ. Tôn Nhi đã từng nói tự dịp người yếu cứ lấy mạng là xong. Triệu Bân phóng tới nhanh như chớp đoạt mạng kế thù. Hắn phóng tới chém thêm một kiếm. Cho dù không thi triển kỳ lương hóa nhưng với địa tạng tầng 2 hắn vẫn có thể mạnh mẽ chiến đấu với Trấn Thiên. Hướng chi là chuẩn Thiên bị nổ còn lừa cái mạng. Cả ngôi mùa chính đều đã trở thành đống độ nát hoang toàn. Dưới mặt đất hỗn loạn đầy rẫy tay chân người cùng với những xác chết không tay không chân nằm ngống ngang. Trong số hơn 300 cường giá chấn thiên, hơn 8 phần bị nấu tan xương nát thịt. Còn lại chưa tới 2 phần, thì lão đạo đứng không vững, tóc tai bù sụ. Thảm là bi thảm vô cùng. Hơn 300 cường giả chấn thiên, rất khó có thể tụ tập. Cho dù là đối kháng với cường giá thiên võ, cũng có thể gây nên động tình lớn. Nhưng không ngờ ở trong ngôi mộ này, Tất cả lại bị nổ tới mức Không còn ra hình người Cơn ngân Một cường giá chấn thiên Cột một tay phấn nộ gầm lên Vậy này là một nhân tài khá nổi tiếng Bị trúng nhiều bùa nổ Mà vẫn chưa chết Không những vậy còn có thể đứng lên Coi sức gầm rống phẫn nộ Ê tiệm bối Sao lại tức giận vậy Tại giết ngươi Triệu bân giết tới Kéo can dây cung nhắm thẳng vào người vừa gầm rống Cường giá chấn thiên cục tay rống lên, loạn chạm đi về phía Triệu Bân. Lên đường vui vẻ. Triệu Bân lên tiếng, rồi buông dây cung. Một mối tên mang theo lôi điện bắn chói trên không trung. Xuyên thủm thân thể cường giá chấn thiên cục tay. Một tên tuyệt sát. Hắn lại liên tiếp bắn ra thêm những mũi tên. Không có mũi tên nào bị lãng phí. Chế trong vài khoảnh khắc, những cường giá trấn thiên còn đứng được. Lần lượt đều đã bị giết Bọn họ từng tưởng tượng Rất nhiều cái chết về mình Nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại chết theo cách này Cả một đám đông cường gia trấn thiên đội giết một tiếu phố tu địa tạng Không ngờ cuối cùng Cả đám bị diệt Lệnh đụng vui vẻ ngờ Triệu bân lặp lại Rồi tất cả những cường giá chấn thiên đang đứng Đều bị tiêu diệt sạch Không có ngoại lệ Tiễn thẳng tới quỷ môn quan Lúc này Triệu Bân mới thở vào nhẹ nhõm. Trận này sắp xếp quá nhiều sơ hở. Chị trách, đám sát thú này quá là tham lam. Chăm chăm vào việc cướp đoạt. Một nước đi sai hỏng có bàn cờ. Tất cả đều là tiền. Triệu Bân ném ra rất nhiều bùa nổ. Số này mà bán thì được tận bao nhiêu? Tuy nhiên cái giá này có thể nói là xứng đáng. Bùa nổ hết thì vẫn có thể vẽ lại được. Việc nhiều cường giá chấn thiên tụ lại với nhau Rõ ràng là không có bình thường Sau đó là màn thu dọn chiến trường Mặc dù những cường giá chấn thiên này đã chết Nhưng để lại rất nhiều độ tốt Bình khí Có rất nhiều loại bất phàm Một số tuy bị hư hỏng Nhưng luyện ra vẫn có thể chế tạo thành binh khí tốt hơn quan tài kia không thể áp xuống được Nguyệt thần liếc mắt nhìn xuyên vào gói u minh Quan tài của vua âm nguyệt đang âu âm chấn động. Nắp quan tài dường như muốn bật ra. Người bên trong như đã sẵn sàng lao ra ngoài. Một của ông ta lúc này đã bị phá thành một đống hỗn độn. Ở tuần bối, vô tình quái rạy mà. Khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ lại lăng mổ cho ngủi. Triệu bân hủy thi diệt tích. Liền đem linh vị của vua âm nguyệt đặt lên đống phê tích. Chắp tay cuối người vái lại. Miệng không ngừng khấn váy nói được làm được ngay khi biên quan ổn định hắn sẽ trở lại sứa sang một phần cho vu âm nguyệt đây chính là chuyện mà con người nên làm lăng mộ vu âm nguyệt đang chấn động bỗng trở nên yên tĩnh sau khi vái lại trợ bân mới quay người rời đi bỗng nhiên từ phía chính diện có một thanh kiếm màu đen đâm tới mùi kiếm lé ra ưu quan cách mệnh môn của hắn ta chưa tới bà tức mùi kiếm Chưa đầm trúng mục tiêu, kiếm uy đáng sợ đã rạch ra một đường trên da của Triệu Bân. Triệu Bân biến sắc vì thân về sâu. Vẫn còn cá lọt lưới không thể phát hiện. Tuy nhiên ngay khi vừa di chuyển, hắn liền cảm thấy có một lực kìm hãm truyền vào cơ thể mình. Đói ràng là nhiều hơn một con cá lọt lưới. Bốc hội nói rộng. Trong thời khắc nguy cấp, hắn lại thi triển thuật triệu hóa ngược. Những âm thanh kinh hải liên tục vang lên. vào lúc này có một kẻ áo đen cùng với một kẻ áo đỏ nhảy ra. Cả hai đều là chứng thiên che kính mặt. Hai kẻ này không thuộc bất kỳ một vương triều nào. Bọn chúng là sát thủ La Sinh Môn. Có hùng danh hiện hách ở La Sinh Môn. Thủy họa phán quan Thủy họa phán quan không phải là sát thủ bình thường. Tất cả những nhiệm vụ trong tay của bọn chúng đều chưa từng thất bại. Người chết trong tay nhiều vô số kể Tương truyền Bọn chúng từng giết một cường giá thiên võ Chuyện này là thật hay không Không ai biết Việc môn chủ là Sinh môn Phái hai cái này tới đây Chứng tỏ bọn chúng rất xem trọng cơ ngưng Sầu hắn tỏ có thể bốc hơi được Thì phán quan khẽ như mày Họa phán quan đứng bên cạnh Cũng không nhìn ra mạnh mối Một người còn sống sợ sờ, sờ Nói bốc hơi liền bốc hơi Thật ra hai cái này không phải là cá lọt lưới. Bọn chúng không tới đây cùng một lúc và đám sát thủ. Bởi vì trên đường tới biên quan đông nam, gặp một chút trì hoãn. Đi ngang đây, trùng hợp nghe thấy tiếng nổ chạy vào xem. Ở đây có rất nhiều khí tức của cường gió trốn thiện. Họ phán quan đưa mắt nhìn về phía phế tích. Trên đống đổ nát, mỗi một bánh vụn đều có dính máu tươi. Nhìn đóng lộn sộn, hẳn là bị bùa nấu oanh tạc. Nếu như bọn họ đó không sai, chuyện này nhất định là do cơn ngân làm ra. Thực sự quá ghê gớm. Thánh tử Thiên Tông, khó trách các vương triệu lớn lại kiên kỵ hắn ta tới như vậy. Không tiếc hao phí tài lực để thỉnh bọn chúng tới đây ám sát. Linh dị của vua ông Nguyệt. Đây là mẫu vua ông Nguyệt sọc. Thầy phán quan trầm ngâm. Có lẽ vậy. Hòa phán quan... Y có thể nhận ra hoa văn khắc mờ trên đá vụng Thuộc về vương triệu âm nguyệt Nhận ra Y mới kinh ngạc Vua âm nguyệt bá thiên tuyệt địa ngày xưa Lại an tán ở nơi núi rừng vắng vẻ như thế này Nếu không trên mắt nhìn thấy Y không có dám tin Nhất định là có dấu bảo dục Thủy Phán Quang nói xong Liền đi xung quanh xem xét Cho dù có thì cũng bị cơn ngân lấy mất rồi Thủy Phán Quang vẫn tiếp tục tìm Có lẽ vẫn còn thứ dậy sao? Vừa dứt lời, đầu đã rơi xuống đất. Bị một thanh kiếm chém ngang rất ngọt. Thủy Phán Quang thật sự kinh hãi. Ý là sát thủ giỏi nhất. Sao có thể bị diệt bởi một kiếm tuyệt sát? Cái nào? Họa Phán Quang quát lớn. Nhìn thấy đầu của Thủy Phán Quang rơi xuống đất. Tinh thần cũng rùng rảy. Là đồng đội tốt nhất của y Cũng là trấn thiên hàng thật giá thật. Nhãn giới của tiện bối Chẳng lẽ không nhìn ra là Tuấn thân tuyệt sát rồi Triệu bân định thân như một bóng ma Lúc này mới để lộ khuôn mặt Cậu ngân Hòa phán quan thấy vậy Bất giác lùi một bước Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin Cái tên này thật sự xuất quỷ nhập thần Lúc trước trong chấp mắt liền bóp hơi Không ngờ bây giờ trong chấp mắt Liền có thể quay trở lại Mà bọn chúng không hề phát hiện ra Tóm dương triệu lớn đã chịu bao nhiêu tiền để tính hai người vậy? Triệu bân rút kiếm đứng nhìn, mỉm cười hỏi Hòa phán quan. Hắn thật sự rất là tò mò chuyện này. Chỉ là không biết, với tài lực của hắn thì có thể thuê sát thủ như thủy họa phán quan hay không? Đáp lại triệu bân chỉ là một kiếm chém tới của họa phán quan. Triệu bân cười lạnh, tất nhiên hắn không đứng đây chờ chết. Ngay lập tức thì triển trù tiền quyết. Hòa phán quan... Nhìn cũng không thèm nhìn, liền tung ra một chuẩn hóa chảy trừ tiền quyết. Dư lực, hóa thành biển lửa. Triệu bân thánh không kịp, bệ ngọn lửa bao phủ. Sắp bị một con hóa lông nước chững. Khói! Triệu bân quát lên một tiếng, tiêu diệt hóa lông rồi xuyên thủng biển lửa xong ra ngoài. Hòa phán quan đã sớm có chuẩn bị. Một tay kết ấn niệm chú, biến ra một cái chuồng lớn dán xuống đầu triệu bân. Triệu bân không hề lúng túng. Hẳn có phần thân bên ngoài để tập hợp sức mạnh thêm vào người Mạnh mẽ mở ra thiên can hộ thể Chính là thiên can hộ thể siêu cấp Trong chấp mắt pha nát chuồng lớn Khiến cho họ phán quan bị chấn động bật ra phía sau Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi Lần đầu tiên nhìn thấy thiên can lớn như thế Một địa tạng tầng 2 lấy đâu ra nguồn sức mạnh này Tiện bố dù ám sát tật Nhưng về sức mạnh tật thì chẳng có đáng khiên Triệu bân tháng nhịn nói, rồi xuất chiêu vạn kiếm quy nhất. Kiếm uy, kiếm ý, vay chặt hòa phán quan. Kiếm đậy, bản thân Hòa phán quan giật mình, lấy lại thăng bằng, rồi bay ra sau. Vừa bay vừa dơ một tay bám ấn quyết. Những tấm bia xuất hiện tập hợp phía trước người của y. Chân nguyên báo hộ cũng được dùng hết mực. Không né được, chỉ có thể đương đầu. Tiếng bia trắng nứt vỡ vang lên giòn tan Đối đầu với vạn kiếm quỷ nhất Đã được gia tăng sức mạnh Thì bia trắng cái gì chẳng có tác dụng Tất cả đều mỏng manh như giấy Bị triệu bân đâm thủng bằng một kiếm Tới cả chân nguyên hộ thể của họ phán quang Cũng bị đâm thủng theo Họ phán quang phùng máu Ăn trọn một kiếm Ý nên cảm ơn những tấm bia kia Và chân nguyên hộ thể Đã giảm kiếm uy giúp mình Nếu không chỉ một kiếm này thôi Đã được giết y Cố Hòa phán quan hét lớn Đấm triệu bân bay ra xa Đương nhiên triệu bân không để mình thiệt thòi Lúc bị một đấm Hắn cũng trưởng lại hòa phán quàng một trưởng Sau này nhất Đến sẽ giết chết ngươi Hòa phán quàng đã chịu thua Quay đầu bỏ chạy Chọn ngày chứ bằng gặp ngày Hôm nay làm luôn đi Sau khi giấc lời Tiếng nổ vang lên Hòa phán quang chưa chạy được máy trượng Thì đã bị nổ tới máu thịt bè bét Hòa phán quang nổ tới ngay cả người Hơn nửa trên người y có bộ chống nổ Tại sao Kết thúc rồi Triệu bân thừa tháng xông lên Không để hòa phán quan kịp phản ứng Lại xuất chiêu vạn kiếm quỷ nhất Hòa phán quan nghiến răng nghiến lợi lùi về sau Nhưng vẫn còn nhìn triệu bân một cái Mà vì cái nhìn kia Y đã trúng áo thuật thiên nhạc của Triệu Bân Công, công, công Thì ra sát cử giết người Cũng là sợ chết Hai trọng mắt hòa phán quan lộ ra trong mắt co lại Ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ Y đã không thể né được rồi Triệu Bân xuất kiếm với sức mạnh hủy diệt Đâm thống đầu Khiến đối phương không còn cơ hội sống sót Đường đường là chuẩn thiên đính cao Lại bị địa tạng tầng 2 tiêu diệt Chắc hẳn là Sinh Môn sẽ rất thất vọng. Đánh một trận mà mất cái hai đại tướng. Tiểu mối là thêm hai người bồi tán cho người đổ. Triệu Bân cất kiếm, bắt đầu thu dọn chiến trường. Suy nghĩ vẫn không thay đổi. Thứ gì có thể lấy được, tuyệt không khá sáo. Sau khi hủy thi, hắn mới rời khỏi. Biên quan lúc này vẫn còn đang đánh nhau, cần có hắn giúp đỡ. Ồ, Triệu Bân vừa ra khỏi mộ vua âm nguyệt. Thì bật thúc, ngước nhìn lên trời, có một ngôi sao rời xuống, vẽ nên một đường công tuyệt đẹp. Triệu Bân chưa kịp phản ứng, thì đã nghe tiếng tiểu Kỵ Lân kêu lên. Đã bỏ bối sao? tiểu kỳ Lân không nói được, chỉ vừa kêu vừa gật đầu. Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, lao thẳng về phía bên đó. tiểu Kỵ Lân chạy theo rồi chui vào trong đàn hại của hắn ta. Lúc ra khỏi núi, Triệu Bân đã quay lại nhìn về phía biên quan cổ lên. Như có thể nhìn thấy khói lửa của chiến trường nhếm đầy máu xuyên qua mạng đêm. Hẳn cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. hắn quay lại tăng tốc ngước mắt nhìn trời. Nhìn chầm chầm vào ngôi sao đang rơi. Có thể khiến Tiểu Kỳ Lân kích động như thế. Nhất định phải là bảo bối quan trọng. Không chừng có thể giúp Tiểu Kỳ Lân phục hồi sức mạnh. Ra chiến trường trong trạng thái kỳ lân hóa. Nhất định có thể giết vô số quân địch. Nếu như có thêm một đợt thiên lôi, thì sắc càng thêm trọn vẹn. Thần tiên đánh nhau, làm trần gian phải giữ tội. Nguyệt thần lít mắt nhìn. Thứ đang rơi xuống là một viên tinh thạch. Tinh thạch dị thường, đang buồn cháy dữ dội. Là đồ vật của tiên gia. Thực sự có thể giúp kỳ lân hồi phục sức mạnh. Nguyệt thần không nhìn, lại tiếp tục cùng với hai lời chúc phúc, hợp lực chống lại lời nguyện. Triệu bân đã sắp gặp được cơ duyên. Vậy thì bọn họ phải cố hết sức hỗ trợ, không thể để hắn gặp tai kiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngôi sao rời xuống, đập vào một khu rừng. Triệu bân đã đuổi kịp, nhưng không xuất hiện. Trong khu rừng ngỗng ngang có người, hơn nữa còn có rất nhiều. Hắn bò trên một đỉnh ngọn núi nhỏ, nắp dưới bụi cỏ, cầm kính viễn vọng mà nhìn. Người đông như kiến, tất cả vây quanh ngôi sao vừa rơi thị tộc. Triệu Bân híp mắt lại, lẩm bẩm. Người thị tộc rất nhạy bén, sẽ lập tức nhận ra ngay. Lúc này số lượng thị tộc tụ tập có khoảng 5, người. Nhìn khí thế thì đều là địa tạng tầng 1. Còn có ba cao thủ trấn thiên, một ông già mặc áo đen, một kẻ cường tráng đầu trọc và một tên trung niên mặt máng bạo. Đây là trận chiến lớn, không phải là du sơn hoàng thủy. Một là chúng chạy tới đào mộ Hai là bao vây chặn đường lui của quân xích diễm Triệu bân nhìn địa thấy chung quanh Gió dịu nước êm Hẳn không có cổ mộ Năm sáu người thi tộc Mỗi một kẻ có thể gọi ra hai con rối Như vậy thì số lượng phải hơn vàng người Nếu quân đội đánh lén quân xích diễm Thì bên tướng đại hạ không phải là tổn thất nặng nề sao Quả trời chết cái đám này mới được Hắn trong bóng tối, đối phương ngoại sáng. Nếu đánh lén thì có thể chiếm được tiên cơ Mà tụ tập đông như vậy, quần công là hữu hiệu nhất. Hơn nữa, còn phải là thuật quần công có sức sát thương mạnh mẽ. Triệu bơn nghĩ ngay tích thiên lôi trận. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Nếu đợi muốn, thì phải một đòn đánh chết cả đám đông. Hắn nhìn tiếu kỳ lân trong đăng điền. Có thể cho tạm mụn dụng sức mạnh của người. Điếu kỳ lần hí lên gật đầu một cái. đủ rồi. Triệu bân lên tiếng, chuẩn bị tấn công. Nhìn cánh rừng hoang tàn tràn đầy một đám thi tộc. Chúng đang vây quanh khối tinh thạch màu tím, đánh giá quan sát kỹ lưỡng. Đám đông này đúng là muốn đánh lén phía sau quần sít diễm. Nhưng từ khi chúng tiến vào khu rừng này, lại bị thứ này nện vào đầu. Đó là của ta. Ông già mặc áo đen lành nhạt. Trong ba cao thủy chứng thiên ông là kẻ mạnh nhất, cũng kiều ngạo nhất. Dùng tay chụp lên tinh thạch màu tím. Giọt tựa bên ngoài mà ông cũng muốn độc chiếm một mình nữa. Tên cường tráng đầu trọc cười lạnh, vận khí chấn bay cái tay của ông lão áo đen. Cùng chứng thiên chiến lược không chênh lệch bao nhiêu, ông kiều ngạo cái gì. Đồ của lão phù mà ngươi cũng dám tranh. Ông già quát lên chân nguyên bùm nổ. Sao, muốn hù hả? Đào trọc vẫn không sợ khi huyết cương liệt Hai trấn thiên Chuẩn bị đối đầu nhau Địa tàng chung quanh đều bị đáy lùi Tên đầu trọc cường tráng rên rỉ So đấu bằng khí thế Thì hắn ta trôi vào hạ phong Ôi thấy thì có phần Một người chế riêng là không tốt Người trung niên Máng bào ở cạnh Nãy giờ vẫn im lặng nhất chân lên Sống đôi với đầu trọc Cùng nhau đối kháng ông già áo đen Cũng may hai người ra tay đã ép lùi được ông già. Không hợp tác thì hai người đúng là không làm được gì đối phương. Người cũng muốn đối nghịch với ta sao? Ông già áo đen nhìn người mặt máng bào. tia sáng lạnh bắn ra chung quanh. Chị muốn một chân canh thôi, chấn cậu gì hơn. Người trung niên cười khẽ khi thấy không giảm. Tên đầu trọc kế bên cũng càng thêm phấn chấn khi huyết sôi sụp. hắn ta muốn món bảo bối này là chắc rồi. Ba cao thủ trấn thiên so găng Tạo ra sấm chớp gió chật Địa tạng chung quanh lùi ra sâu trong vô thức Không khí bị đè nén vô cùng Đúng lúc đó Một tiếng nổ vang lên Người có thi tộc ngước mắt lên nhìn Một ảo ánh người khổng lồ Đang từ trên trời rơi xuống Tên này to như ngọn núi Chưa đạp đất Đã có sự thế phá núi Làm cho mặt đất nứt toát ra Người thi tộc có tu vi Yếu kém đều khuỳ gối Không thể chịu nổi uy áp to lớn kia. Triệu Bân Kỳ Liên Hoa, hắn dùng hình dạng của con người, trong tay nắm kiếm quang lạ lùng uy phóng to. Hắn sải dáng từ trên trời xuống, cắm kiếm xuống mặt đất. Lọ, đó là cái gì vậy? Người thi tộc không khỏi giật mình. Là cơn ngơ sổng. Ba cao thủ trấn thiên đều đã nhận ra, đây là trạng thái Kỳ Liên Hoa, Kỳ Liên Hoa hình người. Trong chấp mắt ngắn ngủi Triệu bân đã đáp xuống mặt đất Dưới chân hắn Nhiều người thi tộc bị giảm thành đống bụng thịt nhảo Đám còn lại bị chấn bay cả đống Ngay cả bà trấn thiên cũng bị hớt bay Không thể đứng vững nổi Thiên lôi trận Triệu bân quát lên Một kiếm cắm xuống mặt đất Tức thì đất nứt ra Từng lưới dao sét bay lên từ trong lòng đất Mỗi một cái đều rất có uy lực Có thêm sức mạnh kỳ lân, thiên lôi trận không chỉ nâng cao sức mạnh, sức sát thương đã lên tới cấp độ khủng bố. Người thi tộc bị chấn bay còn chưa rơi xuống đất, đã bị lưới dao sét chém thành thịt nát Cao thủi Trấn thiên cũng bị trọng thương, chứ đừng nói gì tép riêu như bọn họ. Một đoàn này của triệu bân quả là bá đạo. Thiên lôi trận là thứ thi triển rất đã mắc trong tình huống nhiều người tụ tập. Đại chiêu quần công trong trạng thái kỳ lân hóa Một kích giết 2-3 ngàn kẻ thù Cả khu vực trở nên lộn xộn Máu thành tường vũng Cũng bởi vì đòn này Mà sau kỳ lân hóa đã mất đi hiệu lực Triệu bần hét liên tiếp 3 lần thiên lôi trận Lúc này hắn không còn kỳ lân hóa Nhưng vẫn có thể dùng thiên lôi Mặc dù sức mạnh yếu hơn lúc trước một chút Lần tấn công này rất thành công đều nhờ vào khối tinh thạch màu tím. Nếu không có nó thu hút sự chú ý của thi tộc, thì triệu Vân cũng không thể tạo ra kết quả quản mỹ như thế này. Ba cao thủ trấn thiên phản ứng không chậm, tung một trứng về phía mặt đất. Cường ép phá vỡ thiên lôi trận. Cũng may trong nhảy mắt này, ba người đã đồng thời bấm quyết. Trước mặt mỗi người xuất hiện hai quan tài đá, sừng sứng dựng lên. Thi tộc đánh nhau với người ta thì đây là thủ tục bình thường. Còn rối thi tộc là dùng để đánh nhau. Rõ các ngư thuật trọng quan nè. Triều Bân lẩm bẩm bấm quyết. Trong sáu quan tài vừa ngôi lên, ba cái đã chìm xuống lòng đất. Họ! Bộng lù quyết, dẫn kiếm vui nhất. Triều Bân không nói nhảm, nhanh chóng chém ra một kiếm. Huyết quan xuất hiện. Trung niên mặt mãn bào, lập tức bị xuyên thủng đầu. Tên này ngã xuống, chết trong hạm hực. Trong ba người, tại sao lại đánh ta trước? Gã ngã xuống. Hai con rối từ thi tộc mà gã triệu hồi cũng ngã xuống theo. Hắn cần nhất là tốc độ nhanh nhạy này. Triệu bân đánh theo lối bất ngờ, trông như chí diệt một cao thối chứng thiên. Thực chất là diệt cả ba người. Người đàn ông trung niên mặt máng bào mà chết, thì hai con rối cũng bị phí. Tại sao phải đánh gã trước? Nguyên nhân nằm ở đây. Nhẫn lên một đau của ta nè Trang hán đậu trọc thét lên Bổ ra đao quang 10 trượng Triệu bân cảm thấy hắn ta Không phải là người của thi tộc Khi tức thi tộc âm lãnh và tịch mịch Con tên này hiển nhiên là một vó tu Theo phái sức mạnh Khi tức nóng rực cuồn bạo Hoàn toàn không ăn nhập gì với tướng mạo của thi tộc Triệu bân cất bước đánh né Không dám đối đầu với đao quang 10 trượng Vừa né được Thì con rối của láo chả áo đen đã lao tới Tung một chưởng Khiến cho hắn lộn nhau Dây xích âm minh Láo chả áo đen mỉm cười dữ tợn Sử dụng một bi pháp kỳ dị Vừa dứt lời Hai sợi xích bằng phù văn một đen một trắng Từ dưới đất chui lên Khóa hai tay của triệu bân Năng lực của dây xích Không chỉ có thể phòng ức Còn có lực hút ngược rất đáng sợ Chết đi Trang hán đầu trọc lộ vé bạo ngược Nhát chém thứ hai còn bá đạo hơn cả nhắc chém thứ nhất Triệu Bân ngó lơ chế nhìn về phía lão chả áo đen Đồng thời tặng ông một nụ cười rạng rỡ Dị thiên quán địa Triệu Bân khẽ quát lên Thay đổi vị trí của bản thân với lão chả áo đen Hẳn biên mất trồng chấp mắt lão chả áo đen thuấn thân hiện hóa Nhát dao của tráng hán đầu trọc Sẽ không vì họ mà đối vị trí Nhìn đao quang mười trượng kia, láo giả áo đen thét lên xé ruột xé gan Nhưng điều này đâu có tác dụng gì. Chết không thể chết thêm lần nữa, buồn bực tới không thể buồn bực hơn. Đây là đoàn tấn công bá đạo nhất trong cuộc đời của hắn ta. Không ngờ lại đánh vào đồng đội của mình. Lúc này trong ba cao thú chứng thiên chỉ còn lại mọi trang hán đầu trọc. Ngoài hán ra có không ít cường giả của thi tộc, chưa bị sám sát đánh chết. Bây giờ ai nấy đều đang như ké xe rượu, láo đà láo đảo. Nhanh giữ thần ạ. Triệu công tử cần nhất là tốc độ này. Chơi đánh lén, phải đánh cho đối thủ không kịp trớ tay. Tiểu bối, lấy đồ bệnh ăn à. Triệu bân xuất chiêu lại là vạn kiếm quỷ nhất. Sức mạnh của phần thân được sử dụng tới cực điểm. Trang hán đầu trọc vừa mới chém chết đồng đội. Lập tức biến sách, vội vàng quay người. Giờ đào trắng ngang trước mặt. Nhát kiếm của triệu bân, ấy vậy mà đột được lỗ trên thanh đại đao của tráng hán đầu trọc. Tới cả lòng ngực của tráng hán cũng bị xuyên thủng. Kiếm uy kiếm ý đáng sợ xâm nhập vào thể phách, điên cuồng làm loạn. Tráng hán thét lên, sức mạnh cuồng bạo bọc phát ra ngoài. Triệu bân không kịp rớ tay, bị hất ngược ra sau. Trong lúc bay ngược ra, hắn thu lông uyên, lấy cùng bá vương. Kéo cùng lắp tên, mối tên lôi đình vốn đã bá đạo. Này thêm khí huyền hoàng Và chân khí thái dương bổ trợ Tạo ra một loại kiếm uy vô sông Trang hán đầu trọc phun máu Mi tâm bị một mũi tên bắn xuyên qua hắn ta chết rất phiền muộn Chết mà không nhắm mắt Giống như Triệu Bân dự đoán hắn không phải là ngược của thi tộc Nếu đường mới gia nhập Vì coi trọng căn cơ của bộ tộc này Có một thi tổ thiên võ bảo hộ Ai còn dám gây phiền phức cho hắn ta Chạy đi đâu? Triệu Bân thét lên lại kéo bá vương cung. Ba cao thủ chuẩn thiên đã chết rồi, nhưng cường giá thi tộc còn khá nhiều. Tất nhiên Triệu Bân không thể bỏ qua cho chúng. Tiếng là hét thảm thiết, không biết tới lúc nào mới dừng lại. Toàn bộ người của thi tộc đều đã bị tiêu diệt. Nếu đại nguyên nhìn, hẳn là sẽ chúi thề. Chúng tìm thi tộc kết làm đồng minh, dường như là một sai lầm. Cách lại vẫn kiếm được tiền nhanh hơn. Triệu Bân vừa cười, vừa thu dọn chiến trường nhặt báu vật. Viên tinh thạch này cực kỳ nặng, ước chừng phải nặng tới ngàn vạn cân. Không vận dụng chân nguyên sẽ không thấy cảm nổi. Giọt của tiên do đây mà Triệu Bân đặt nó xuống nền đất, nhìn nhìn ngắm ngắm. Toàn bộ viên tinh thạch tỏa sáng lấp lánh, coi chút tiên lực cháy bên trong. hắn không hiểu, Đang yên đăng lạnh tại sao lại có tinh thạch từ trên trời rơi xuống. Tiểu kỳ lân hét lên nhảy ra khỏi đàn hải. Nó không hề khách sáo, há miệng là cắn. Viên tinh thạch kêu răng rắc, triệu bân nhìn cũng phải nuốt nước bọt. Sự thay đổi của nó khiến hai mắt triệu bân sáng ngời. Tinh thạch tiến vào cơ thể, biến thành một luồng tinh lực kỳ lạ, giúp tiểu kỳ lân khai thác tiềm năng. Sức mạnh tiêu hao bởi quá trình kỳ lân hóa cũng được bổ sung thêm Ngoài ra vóc dáng tiểu kỳ lân to hơn trong thấy Từ trên xuống dưới hừng hực ngọn lửa cháy đượm Thậm chí có dị tượng thất ẩn thất hiện Đặc biệt là cái cặp mắt kia Như hai vì sao sẵn lấp lánh Đúng là may mắn Triệu Bân mỉm cười xoa đầu tiểu kỳ lân Lại lớn thêm chút nữa rồi Nếu dùng kỳ lân hóa lần nữa Chắc chắn sức mạnh sẽ còn mạnh mẽ hơn. Anh bạn nhỏ vui vẻ chui lại vào Đang Hải. Sức mạnh từ viên tinh thạch màu tím vẫn chưa được tiêu quá hết. Phải chuẩn bị đàng hoàng một phên. Để thôi. triệu bân không hề nấn ná. Chạy thẳng tới biên quân. Chuyến đi đêm nay quá thực không ủng phí. Giết được hơn 300 cao thủ trấn thiên. Tiêu diệt 2 sát thủ. Gặp phái người của thi tộc. Lại tiếp tục đại sát bốn phương. Sau còn phục hồi sức mạnh cho kỳ lân Đúng là rảnh rỗi Cần ra ngoài dạo nhiều hơn Chưa biết chừng đang đi Và phải cơ duyên Nguyệt thần tỏ ra mệt mỏi Vì ngăn chặn lời nguyền Nàng rất là bạc mạng Thêm cá thần chúc phúc và cựu thay chúc phúc Trở nên ám đạm không thôi Sự cố gắng của họ Không hề uổng phí ấy vậy mà đỡ được đòn tấn công từ lời nguyền Nếu không phen này Triệu bân gặp may chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn Giảm tối thọ chỉ là chuyện nhỏ Nếu như gặp phải tự kiếp Thì có nhảm nhí hay không Trần chiến mắt thường không thấy được Mới là kịch liệt Ba người họ công lao lớn nhất Ở biên quan Tiếng hô hào rung chuyển đất trời Trận chiến này đã kéo dài cả một đêm Tới khi trời sáng Đôi bên vẫn còn rất là hăng hái Không biết từ lúc nào Mới thấy đại nguyên ra lệnh lui binh Sức chiến đấu của quân xích diễm Quá nhiên không phải là bốc phép. Đánh cả ngày cả đêm vẫn không hạ được biên quan của Đông Nam. Quan trọng nhất là không ngừng có người chi viện. Trong đó không thiếu cao thủ chứng thiên. Nếu như không có bên lực đồng hơn gấp 5-6 lần thì đừng hòng hạ được biên quan của Đại Hạ. Nhanh chóng điều chánh! Trên tường thành tiếng Hô hào liên tục vang lên. Bên tướng Đại Hạ đa phần đang ngồi khoanh chân nuốt linh dịch với dược hoàng. Cố gắng khôi phục thương thế Người đâu đôi? Cường giả quân xích diễm chạy khắp thành. Đại nguyên tạm thời đã bị đẩy lùi. Nhưng họ không có vui mừng. Bởi vì cơ ngần đã biến mất. tìm Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác Nữ soái hạ lệnh. sắc mặt vô cùng nhật nhạt. Có một loại dự cảm không tốt đang dâng cao trong lòng của nàng ta. E cơ ngân đã bị thành thích rồi. Không có kỳ lân hóa, hắn chỉ là một bó tu địa tạng. Làm sao đỡ được đòn tấn công của chứng thiên? Cờ Ngân, tánh tử rồi! Tiếng hồ hào vang vọng khắp tường thành. Cường giả của quân xích diễm, lật tung từng ngóc ngách của quân danh vẫn không thể tìm thấy. Chết rồi, Cờ Ngân chết rồi! Quân đội đại nguyên ở bên ngoài thành, cười đắc chí. Trong quân xích diễm có mật thám của chúng. Cơ ngân đã không còn Thì chúng sợ cái gì? Lần sau công phá biên quan trong một trận đánh. Mặt mũi nữ xoáy đã trắng bệnh. Canh phòng ngày đêm, vậy mà vẫn xảy ra biến cố. Một tiếng nụ lớn đột ngột vang vọng khắp bầu trời. Đập vào mắt họ là bầu trời vần vũ mây đen, sấm chấp đi đùng. Sắp có mưa sao? Tướng sĩ đại hạ làm bầm tự hỏi, mặt mũi đờ đẫn Không phải là mưa, là thiên kiếp. Các tiện bối khẽ nhèo mắt Nhìn chằm chằm vào vùng trời bên ngoài thành Có người sử dụng thiên kiếp Không phải người bên đại hạ Mà là người của vương Triều đại nguyên Vá lại kẻ đó đang tiến về phía bên này Dẫn thiên kiếp cùng tới Nữ sái vội vàng thu lại tâm tư Cầm lấy kính huyến vọng Ở nơi tầm mắt chạm vào được Nhìn thấy một thanh niên áo tím Đang đạp lên bầu trời mà tới Nguyên Anh Người cùng nhìn lên bầu trời, còn có cả cường giả của quần xích diễm. Thấy thanh niên ao tím, đám đông liếc một lần là nhận ra. Ai, ai là nguyên anh vậy? Là nhảy hoàng tố của đại nguyên. Không ít tiền bối đáp lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuổi trẻ đã vào chốn thiên. Khi thế của hắn ta có vẻ định kéo họ cùng chịu thiên kiếp. Đây đúng là ý đồ của hoàng đế đại nguyên. Bây giờ đại nguyên sẽ dùng phương thức tương tự Để xét đánh chết quân xích diễm của đại hạ Quân địch bên ngoài thành bày binh bố trận rõ ràng Ai nấy cười tới điên cuồng Thống soái mới của đại nguyên là người miếm cười bấm cực nhất Hoặc là bị xét đánh Hoặc là bỏ thành trì mà chạy trốn Các người hãy tự chọn đi sẽ nổ ngâm chuẩn Bắn họ từ đó cho to Trên tường thành có lão tướng của quân xích diễm Chảy lên bầu trời Không có tác dụng gì đâu Nữ xoáy điềm tĩnh đáp Nguyên Anh không ngốc Hắn, hắn đã dùng bùa phi hành Hắn đứng quá cao Vượt qua tầm bắn của xe nỏ Nếu muốn giết hắn ta Phải có người lên đó mới được Nhưng nhìn uy thế của thiên kiếp Hiển nhiên không phải là thiên kiếp tầm thường Dù có người nào lên đó được Cho dù có lại trấn thiên Cũng không thể tới gần Nguyên Anh chế vị Nguyên Anh là người độ kiếp Trong phạm vi này nhất định lấy hắn ta làm trung tâm Ai tiến vào sẽ bị sát đánh Sợ rằng không đợi được tấn công Đã bị thiên kiếp đánh thành trô Nếu ta chết Toàn quân rút lui Nữ xoáy khẽ mắp mấy môi Tay đã nhất sát kiếm Nàng đang muốn đi lên đó Giết kẻ đồ kiếp là Nguyên Anh Tuy biết rằng hy vọng rất nhỏ nhoi Nhưng kiểu gì cũng phải thử Không thể để Nguyên Anh tiến tới đây Nữ xoái để lâu phụ Đây là mệnh lệnh Nữ xoái nói Rồi định lao lên trời Đâu có nhúc nhích Để ta Đúng lúc này Một tiên thét vọng khắp bầu trời Triệu công tử đã tới rồi Từ xa nhìn thấy thiền kiếp Mà còn thần thiết hơn thấy vợ của mình Ôi đâu có nhúc nhích Để ta để Tiên thét kênh động đất trời của Triệu Bân Vang khắp bầu trời Nữ xoái nhìn sang Tướng sĩ đại hạ cố nhìn sang, đập vào mắt họ là triệu bần đang xẹt ngang qua bầu trời như một luồng sáng vàng lấp lánh, vạch ra một đường công hoàn hảo trên nền trời u tối. Đường công đó là một dấu ấn không có thể phai mờ, tầy chết vẫn còn khát sâu trong linh hồn. Còn sống, hắn còn sống kìa. Đôi mắt ám đạm của tướng sĩ đại hạ sáng lên, cương mặt vốn tái nhật cũng nhanh chóng trở nên ràng rỡ. Sị khí và chiến ý sắp bị dập tắt Đã theo bóng dáng ai kia Bùng cháy lợn nữa Họ không biết cơn ngân từ đâu chạy tới Chỉ biết nếu hắn ở đây Là có thể giúp đại hạ xoay chuyến tình thế Họ có niềm tin Mà thánh tự của thiên tông Gánh trên vai niềm tin của họ Đôi mắt xinh đẹp của nữ xoáy Trở nên mong lung Nàng sứng người trong một thoáng Rồi mới mỉm cười Sao có tội Dễ bắn giữa cuộc sống Khác với tướng sĩ Đại Hạ, sắc mặt của quân địch Đại Nguyên chẳng dễ chịu gì. Mới bàn nãy còn cười ha hả, bây giờ trong ai cũng như bị trùm bởi khói mù, đồng thời lùi về sau. Nhất là thống soái mới của Đại Nguyên, thấy cơn ngân trong lòng không khỏi giật mình. Thống soái của Đại Nguyên bị tiêu diệt, hắn mới trở thành thống soái mới. Nói thật lòng, đêm hôm đó hắn cũng có mặt, và nó đã trở thành cơn ác mộng của hắn ta cờ ngân Nguyên Anh cười khẩy ánh mắt nóng trực khóe miệng nhét thành một nụ cười bấn cợt nghe dành cờ ngân đã lâu bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy đúng thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc hôm nay hắn nhất định phải lấy mạng cơ ngân vớt vát thể diện cho vương Triều đại nguyên cơ ngân dùng một trận xám xét tiêu diệt hơn 50 vạn đại quân đại nguyên vậy thì hắn sẽ dùng thiên kiếp của chuẩn thiên Đánh cho quần xích diễm, biến thành núi thay biển máu. Đây sẽ là công lao lớn. Nếu hắn làm được, thì ai còn có tư cách tranh hoàng vị cùng với hắn ta. Triệu Bân hạ xuống, dắm vào nền trời huynh huynh. Ôi, là một nhân tội. Là kết luận của Triệu Bân khi lần đầu tiên trong Thái Nguyên Anh. Với huyết mạch đặc thù đúng chuẩn. Từ xa xưa đã có khái tượng đi kèm. Một đôi mắt sâu như sao trời. Nhất là khí tức như ẩn như hiện Mỗi một luồng khí đều tiềm ẩn sức mạnh thần bí Cộng thêm thiên phạt trên đầu Quả là oai phong vô cùng Thiên vũ không lừa hán ta Hoàng tử của đại nguyên đúng toàn là cao thú yêu nghiệt tâm cỡ như nguyên anh càng không phải thứ mà nguyên thương hay nguyên kinh có thể bị được Mà người lợi hại nhất vẫn là hoàng đế của đại nguyên Đứa con nào của ông cũng là nhân tài tổ tử Thiên Tông đúng là bất phạm. khóe miệng của Nguyên Anh khẽ nhét lên. Tuy ngoài miệng khen ngợi. Nhưng trong lòng tràn ngập khinh thường. Quá thật, hắn có tư cách để hôn hoang. Phải biết rằng hôm nay hắn sẽ đổ qua thiên kiếp của Trấn Thiên. Nhìn khắp chính Vương Triều. Thì hắn chính là cao thủ chuẩn Thiên trẻ tuổi nhất. Triều Bân không nói gì. Chỉ đưa mắt đánh giá Nguyên Anh từ trên xuống dưới. Hoàng tử của Đại Nguyên. Từ đầu xuống chân toàn là bảo bối. Lúc này thiên kiếp bắt đầu dán xuống. Hai tì sát đen thùi lần lượt đánh về phía Nguyên Anh và Triệu Bân. Nguyên Anh là người độ kiếp. Triệu Bân ở trong phạm vi của Thiền kiếp. Nên trở thành người đồ kiếp bị động. Trời cao rất công bằng. Chỉ cần đứng dưới phạm vi của thiên kiếp. Cho dù người là thần cũng bị đánh không trượt phát nào. Bá vai Nguyên Anh đã nứt ra da thịt vỡ toát. Triệu bân cũng vậy, bị sét đánh tên mức, bá vai máu thịt lẫn lộn. Hắn không khỏi giận ngón tay cái với Nguyên Anh. Quả là nhân tài. Quy lực của thiên kiếp trấn thiên không phải là nói sung. Nhưng không sao, hắn có thể trụ được. Thánh thú thiên phạt còn trụ được, thì cái trận này chỉ như chuyện vật. Không chỉ quân độ của đại nguyên, tướng sĩ của đại hạ thấy tim mình đập thình thịt. da dày thịt béo. Hai tên này quả là da dày thịt béo. E là chỉ có cao thủ yêu nghiệt cấp bậc như Triệu Bân mới dám bước vào phạm vi của thiền kiếp. Người giết hai hoàng đại của ta, tiêu diệt 50 dạng đại quân nguyên của ta. Hôm nay ta sẽ dùng thủ cấp của người, hiến tới linh hồn của họ ở trên trời. Nguyên Anh điềm nhiên, giọng kiên định và mạnh mẽ. Có thêm thiên kiếp duy trì uy lực, Uy nghiêm vang vọng khắp đất trời, tư thế ưu nghi lắm liệt. Hắn ta không hề để tầm tới cái chết của Nguyên Thương, Nguyên Kinh hay là 50 vạn đại quân. Sở dĩ hắn nói như thế, chắn qua để thể hiện cho quân đội đại nguyên nhìn thấy, là cho phụ hoàng của hắn ta nhìn thấy. Hoàng tử ơi dũ! Hoàng tử ơi dũ! Khỏi phải nói, những lời của Nguyên Anh đã làm bùn lên sĩ khí của quân đại nguyên. Thánh tử ơi dũ! Thánh tử ơi dũ! Bên phía biên quan của đại hạ cũng hô hào rất vang dội. Sắp đánh nhau rồi, phải giữ thể diện cho cơ ngân Không thế nào thua về mặt khi thế Đó Triệu Bân thét lên một tiếng vang vọng Bất chấp xăm xét tấn công từ phía chính diện Nguyên Anh cười khẩy Tay cầm kiếm mà vung lên Trong tháng chốc Xăm sát tụ lại Biến thành một biển sát lăn về phía Triệu Bân Đây là kiếp của hắn ta Hắn có thể mượn uy lực của thiên kiếp Triệu Bân không sợ Dùng thiên lôi hóa thành kiếm Chém một nhát về phía của biển sát Tiếng rồng ngâm văng lên Biển sát vừa mới chém tách ra Lập tức khôi phục Hóa thành một con rồng sấm sát Nguyên Nga như núi Thân hình cường trắng cuộn tròn Chàng ép cho bầu trời vang lên Những tiếng nổ ầm ầm Đôi mắt rồng to tròn Bắn ra lôi quang khắp nơi Cốt đi Triệu bần bá khí Vùng kiếm chém đầu con rồng Con rồng sát lập tức bị tiêu diệt Nhưng không tiêu tán Từng luồn xăm xét giao hòa Biến thành một cái lò luyện đan Nhốt Triệu Bân ở bên trong Nguyên Anh đang thao túng xăm xét Thêm vào một số bí pháp Đang định luyện hóa Triệu Bân Triệu Bân quát lên một tiếng Cường ép mở ra thiền tráo Làm lò luyện đan bằng sấm xét phải nấu tung Nguyên Anh bị chấn động Lùi về sau một bước Chưa kịp đứng vững Đã bị sấm xét từ thiên kiếp đánh cho lão đảo Trong mắt hắn ta lộ vé kinh ngạc Cơ ngân đúng là không phải người thường Hắn còn khó chơi hơn hắn ta nghĩ Luận về tu vi Hắn có thể chạy ép đối phương tới tuyệt đối Phá lại đây là thiên kiếp của hắn ta Hắn có thể mượn thiên uy Trong tình huống này Hắn có cả thiên thời địa lợi Sử dụng thêm bí pháp Vậy mà cơ ngân lại dễ dàng hóa giải Nếu đôi bên cùng cấp Hắn ta thực sự không phải là đối thủ của cơ ngân Triệu Bân lúc này đã bị sét đánh Gia thịt nớ bung Lôi định giảng kiếm Khi thế của Nguyên Anh bùng nổ Vùng kiếm chỉ về phía Triệu Bân Xăm xét khắp bầu trời Nghe theo mệnh lệnh của hắn ta Biến thành từng thanh kiếm Chém về phía Triệu Bân Số lượng nhiều tới mức Khiến ra đầu người ta tê dại Phá lại đòn tấn công không chút sai lệch Muốn trốn cũng không thể trốn được Triệu Bân đứng vững Dồn sức vùng kiếm Long uyên. Đề phòng chuẩn tới mức không lọt nổi gió. Tiếng kim loại va vào nhau rất thành thúy. Bao nhiêu thành kiếm bằng sám xét, lao tới đều bị phá hủy. Cho dù vậy, hắn cũng bị chém cho liên tục lùi về sâu. Không phải thiên kiếp của hắn, hắn không mượn được thiên uy. Nói trắng ra đây là sân nhà của Nguyên Anh. Đối phương có chi viện, còn hắn thì không. Yêu! Người tự trở quá là yếu Nguyên Anh bật cười ha hả Thấy triệu bân bị đẩy lùi Sự tự tin của hắn ta bỗng chấp lên cao Càng chém càng hăng Vùng hết lần này tới lần khác hoàn tử ươi dũ Hoàng tử số 1 Thấy Nguyên Anh chiếm thấy thượng phong binh tướng đại nguyên càng thêm phân khích Tiếng hô hào rung chuyển cả đất rời Ở phía đối diện Sắc mặt của tướng sĩ đại hạ rất là khó coi Tu vi của Nguyên Anh cao hơn các cơ ngân Tuy đang ở trong phạm vi thiên kiếp Mà cơ ngân lại có thể mượn được lôi uy của thiên kiếp để phản kích Phen này xem ra cơ ngân độ kiếp không nổi Giữa ánh mắt của tất cả mọi người Triệu bân hết sức đậm máu Thiên kiếp càng gia tăng Lôi uy càng bá đạo Không chỉ triệu bân mà tình trạng của Nguyên Anh cũng không khá hơn là bao xương vai bị đánh nứt vừa khép miệng Thì lại một lần nữa bị đánh cho vỡ ra Tôi luộc to Triệu bân hờ lạnh Và kiếm xong lên Thì triển bá đào phách thiền trảm Thấy vậy Nguyên Anh vẫn vàng định thân Một tay do cao sử dụng lôi điện ngân tụ Thành một tấm khiên đối kháng phách thiền trảm Nhưng cuối cùng Vẫn bị phách thiền trảm Chém tới mức Khóe miệng học ra máu tươi Cờ ngân Ngươi lộn cho ta tức giấn rồi Khí lực của Nguyên Anh đột nhiên dâng mạnh rồi tách tự thân thảy ra một thanh kiếm. Triệu Bân kêu rên không ngừng. Ngoài việc bị thiên kiếp đánh hắn còn bị một nguồn năng lượng thần biết công phạt. Đây chính là lực huyết mạch của Nguyên Anh. Trời cao ẩm vang Nguyên Anh chém tới một luồng lôi điện. Triệu Bân không do dự ngay lập tức tung chiều giết ngược. Đại chiến ngay lập tức được diễn ra. Một bên là Hoàng tứ Đại Nguyên Một bên là thánh tử thiên tông Một đông một tay bị thiên lùi bào phủ Liên tục tung ra bí thuật đối kháng thêm vào uy thế của thiền kiếp Khiến cho tất cả mọi âm thanh vang lên Đều đình tài nhất ốc Hoàng tử, hoàng tử ui dấu Hoàng tử là nhất Quân đội đại nguyên lại hét cổ vũ cho Nguyên Anh Thánh tử, thánh tử vô địch thiên hạ Đánh Nguyên Anh thạnh đầu hiu So với đại nguyên thì khẩu hiệu của binh lính đại hạ còn to rõ và có vần điệu hơn Không chỉ có hậu bối hô to khẩu hiệu Mà ngay các tiền bối cũng há miệng mà quát lớn Nước bọt văng đầy trời Mà tình hình lúc này rất chi là tình hình Một bên là đại nguyên một bên là đại hạ Khi thế như gà chọi được dùng đang dược tăng lực Vốn là họ hét rỡ uy phía trên chiến đấu cộng pháp Phía dưới chiến đấu võ mồm Khi thế trên đánh nhau hờn hực, phía dưới mắng nhau khi thấy ngất rời. Thiên kiếp càng lúc càng đánh xuống mạnh mẽ, bầu trời đã biến thành lôi hải. Bên trong lôi hải, Triệu Bân và Nguyên Anh chiến đấu điên cùng. Nguyên Anh như lôi thần chế huy lôi điện. Mỗi đoạn đánh đều mang sức mạnh hủy diệt. Triệu Bân thì giống như chiến thần, đối kháng lôi điện, công phạt vô cùng mạnh mẽ. Trong một thời gian, cả hai chiến đấu ngang tại ngang sức. Nguyên Anh kinh hãi, không ngờ mình gặp được một đối thủ quá ghê gớm. Cần Ngân khó đối phó hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đang độ kiếp mà vẫn mạnh mẽ như vậy, đánh cỡ nào cũng không khuất phục. Hai mắt triệu bân sáng như đút. So với Nguyên Anh thì tâm trí của hắn ta càng kiên định hơn. Nguyệt Thần đã từng nói, con người cần phải có tính niệm bất khả chiến bại thì mới có thể đạt được sức mạnh vô sông. Hiện giờ hắn đã đạt được ính niệm này. cũng đánh ra ủy thế bậc này. Bên dưới thiên kiếp, hắn chính là chủ nhân bất khả chiến bậy. Tọ là vô địch. Trong phút chốc, chiến ý cùng linh hồn hợp lại làm một. Một quyền tung ra rung chuyển vòng trời. Nguyên Anh bại trong một chiêu. Ngay lập tức, về đánh bậc về phía sau, lại bị thiên kiếp đánh thêm một đòn, khiến cho sườn máu vằn tứ tung. Xương máu của hắn ta rơi vào bên trong lôi hải Bị chém thành trò bụi Làm cho thiên kiếp nhiễm đầy quyết sách Tao không tin Tao không tin Nguyên Anh tóc tay bù xù Mạnh mẽ định thân Nhưng còn chưa kịp khai công Thì Triệu Bân đã phóng tới nhanh như chấp Bị Triệu Bân đánh cận chiến Mới thật là thảm hại Vừa áp sát là đã mở ra đấu chiến thanh pháp Tối đoàn quái gì Đoàn sau mạnh hơn đoàn trước Chủ yếu là do chiên ý càng đánh càng mạnh, quả thật là bá liệt vô cùng. Đánh Nguyên Anh bay từ đông sang tây, rồi từ tây văng lên trời cao. Nguyên Anh gầm đống, hắn ta gầm rống càng lớn, thì Triệu Bân lại đánh càng hăng. Ngay trong sân nhà của mình lại bị một vó tu cảnh giới địa tạng đánh tới mức không ngóc đầu lên được. Nhìn thấy cảnh tượng đầm máu này, tướng sĩ đại nguyên như chết lặng, là hoàng tử Nguyên Anh Cho dù có chiến đấu đồng cấp Thì hắn cũng chưa bao giờ thất bại Hiện giờ Hắn ta còn có tu vi cao hơn cả cờ ngân Thánh tử Thánh tử số 1 Tướng sĩ đại hạ đều lên tinh thần Hò hét kinh thiên động địa Thánh tử thiên tông Thật sự đáng là tự hào Từ trước tới nay Người ta đang đổ kiếp Và vẫn còn mạnh mẽ như vậy Ngoài trừ cơ ngân thì không có người thứ hai Mà trận thiên kiếp này còn giống như hòn đá mài của hắn ta, khiến da thịt cường hóa tới cực hạn. Người sống sót sau thiên kiếp quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên, ngay cả thiên lôi cũng không thể đánh chết được. Nguyên Anh miễn cưỡng rống lên, khiến cho lôi hài chấn động. Triệu bơn gặp thiên lôi lần này liền né tránh. Tới tận lúc này, đại chiến mới dừng lại. Nguyên Anh bước đi loạn trận, mất một lúc sau mới có thể đứng vững. Ớp tai bổ xù, thân thể đầm máu. Một số chỗ còn có xương lột cá ra ngoài. Không biết là do bị thiên lôi đánh hay do bị cơ ngân đánh. Chỉ biết bây giờ hắn đã không còn ra hình người. Không phải chứ. Triệu bân làm bầm. Trong tay hắn đang cầm hơn mười mấy lá bùa. Có bùa nhẹ thân cũng có bùa tóc hành. Trước hắn nghĩ nguyên Anh lơ lửng trên không trùng chiến đấu là do những bùa chú này. Nhưng tất cả bùa chú đã bị trộm. Mà Nguyên Anh vẫn còn có thể bay được Ờ Cái đôi giày tía Triệu Bân xoa xoa cầm Nhìn chầm chầm vào đôi giày của Nguyên Anh Một đôi giày màu tím Hai mắt Triệu Bân le sáng Hắn ta rất có hứng thú với đôi giày này Nguyên Anh phẫn nộ Lại điều khiển lôi hải Tập cuốn Triệu Bân Rồi mở ra cắm pháp Tóc đen nhộm đỏ Chỗ ấn đường hiện lên văn lộ Chiến lược tăng mạnh Khi huyết cuộn cuộn, dị tượng quấn quanh thân càng hiển hiện rõ ràng. Có thể nhìn thấy núi lớn sông dài khi thấy vô sông. Triệu Bân không nói lời nào, thu lại Long Uyên sáng tay áp sát công phạt. Cảnh tượng tiếp theo có chút khó coi. Đại chiến đang diễn ra rất hấp dẫn, vô cùng đạm máu. Nhưng trong lúc đang chiến đấu, thì một điều kỳ dị đã xảy ra. Thắt lưng của Nguyên Anh, áo dài, quần dài. Tất cả đều lần lượt không cánh mà bay. Sau khi chiến đấu hơn 10 hiệp, trên người Nguyên Anh chỉ còn một cái quần cọc. Đôi giày kia rất quý vị. Triệu công tử đã thử trộm mấy lần, nhưng không thể nào lột ra được. Hẳn là bên trên có khắc cắm chế. Ôi, cái chuyện này... không biết cơn ngân đánh nhậu với nữ, nhân để có lột y phục người ta không vậy? Trên tường thành biên quan của đại hạ, Những thanh âm thổn thức liên tục vang lên Hai mắt sáng rỡ Đánh thì đánh Tại sao lại lột y phục của người ta Nhìn thần thái của quân Đại Nguyên Thật sự là phân khích Tất cả đều đồng loạt ngước mắt nhìn cảnh tượng này Vị kia chính là Nguyên Anh Nhị hoàng tử của Vương Triều Đại Nguyên Cơn giá chấn thiên trẻ tuổi nhất Trong chính Vương Triều lớn Đã bị cơn ngân lột sạch y phục Không còn ai đấu võ mồm Các tuyển thủ võ mồm của hai quốc gia Đều đồng loạt ngấn đầu Mắt tròn mắt dẹt Nhìn cảnh tượng bên trên Cứ tưởng tượng một nhân tài của Vương Triều Chế mặc một cái quần cọc Và một đôi giày màu tím Thì cảnh tượng đó sẽ có bao nhiêu tươi mát thoát tục Sợ là từ khi trứng thành tới nay Nguyên Anh chưa bao giờ được mát mẻ như thế Cỡ ngân Cái tội khủng kếp này Nguyên Anh gầm róng giữ tận như ác quỷ Nhị hoàng tử của Vương Triều Đại Nguyên Cương giá chuẩn thiên trẻ tuổi nhất Trong chính Vương Triệu lớn Bị hai ba người nhìn thấy cô không sao nhưng đàn này đang ở trước mặt Mấy chục vạn đại quân Triệu bân lúc này trầm ngâm Nhìn vào đôi giày của Nguyên Anh ta dẫn quận dấu thế cho ngươi mọ Nếu như hắn có thể lột giày của Nguyên Anh ra trước Thì cũng đâu cần lột y phục của hắn ta Làm vậy xem như đã chừa lại mặt mũi cho Nguyên Anh Ngay các quần cọc cuốn lột ra thì Nguyên Anh gầm lên, lôi điện trên vầm trời ông ông chấn động, bị chọc tức, khí thế tăng vọt, hắn ta điều khiển lôi hải tập cúng về phía cơ ngân. Bây giờ chuyện thắng thua đối với hắn ta không còn quan trọng nữa, hắn ta chỉ có một mục đích duy nhất, tiêu diệt cơ ngân. Lôi hải vũ động quay cùng, nhấn chìm triệu bân. Triệu công tử dân lên chiến ý vô địch, sẽ rách lôi hải. Nguyên Anh cầm kiếm xong tới. Kiếm quang mang theo lôi điện, uy lực nghiện nát. Triệu bân trời sinh cứng rắn, lấy thần đối kháng. Hắn bị một kiếm chém trúng nhưng không dừng lại. Ngay lập tức, thi triển tuyên thuật trộm cắp. Lột chiếc giày bên chân trái của Nguyên Anh. Quả là đôi giày này có huyền cư. Hiện giờ một bên đã bị lột, cấm chế cũng đã bị phá. Nguyên Anh chỉ còn một chiếc giày, loạn troạn đứng không vững. Suýt nữa đã rớt xuống từ trên trời cao. Cái này cũng không phải là lột. Triệu bân quát lớn, thi triển tiên thuật trộm cấp. Chiếc giày bên phải của Nguyên Anh cũng đã bị lột ra. hắn ta từ trên trời rớt xuống. Trên đường rơi xuống, bị thiên lôi đánh liên tục. Máu thịt văng khắp nơi. Ôi, chế còn cái quần cốc kìa. Tướng sĩ đại hạ rất thú vị. Bọn họ không hề quan tâm tới thắng thua với quan tâm các quần cọc độc nhất của Nguyên Anh. Dây phút các quần kia bị lột, thì trận đại chiến này cũng sẽ đi vào lịch sử. Ra là vậy. Ánh mắt nữ xoái lé lên tìa sáng, rồi khẽ cười thầm. Tới lúc này nàng mới hiểu được dụng ý của cơ ngưng. Bên cạnh có một ông lão nhìn sang. Ờ nữ sói gió ngựa của hắn khó hả? Nữ xoái không nói lời nào, liếc nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lùng. Ờ không nghĩ thôi Thanh tử, thanh tử ơi dấu Thanh tử sau một Sát mặt của đám tướng sĩ đại nguyên vô cùng khó coi Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Hoàng tử của bọn chúng đã bị đánh bại Toàn thân chỉ còn độc một chiếc quần cọc Từ trên trời rơi thẳng Không bại mới là lạ Nguyên anh từ trên trời rơi xuống Không ngừng gào thét Hắn không có đôi giày Thì không thể nào dừng lại ở dưới không trung Hán ta rất muốn sử dụng bùa nhẹ thân Và bùa tóc hành Nhưng trên người chỉ còn đọc một cái quần cọc Nguyên huynh Triệu Bân gọi theo Từ trên trời đuối theo xuống dưới Hai chữ Nguyên huynh này hắn gọi rất là thân thiết Chỉ có điều hắn quá thật muốn cứu Nguyên Anh Nguyên Anh là một nhân tài Cũng là một báu vật Nếu hán ta bị quật chết Thiền kiếp cũng mất luôn Nếu không có thiền kiếp Làm sao dùng sấm xét để chào hỏi quân đội của Đại Nguyên. Hắn đuổi theo tiện tay lôi một cái dì gai. Nguyên Anh định phản kích. Thế nhưng bị một cái dì gai đập thẳng vào mặt. Đó, ta đưa ngươi tới chỗ này hay lắm. Triệu Bân cười xách Nguyên Anh chạy về một phía. Lao thẳng về phía quân đội Đại Nguyên. nơi xói nhìn xong cúng bật cười. Dường như biết Triệu Bân định làm cái gì. Mau, mau rút lui. Thống sái mới của đại nguyên quắc ẩm lên Quay đầu chạy trốn Thiền kiếp đã theo tới Dù bị đánh cho ngất Nguyên Anh vẫn là người đổ kiếp Hắn ở đầu thiền kiếp sẽ đi theo tới đó Vậy vậy mà cũng được trong thấy thiền kiếp chạy về phía đại nguyên Tướng sĩ đại hạ trợn mắt há mồm Đốt sao lại không Thiền kiếp của ai không quan trọng Chỉ cần có xăm xét là tốt rồi Xăm xét của người cũng là xét của ta Đánh ai mà chẳng đánh Chạy đi đâu Triệu bân cơ sách theo Nguyên Anh Cắm đầu chui vào đội quân Đại Nguyên Bên phía biên quan của Đại Hạ Tường Thành đã mở Tướng sĩ quân xích diễm Ào ra như thủy triều Bao gồm ca nữ xoái Nàng lúc này đã leo lên chiếc mã Chuẩn bị lao ra ngoài Vừa xuân phong vừa đánh lắp chỗ trống Thiên kiếp dán xuống Có khả năng tiêu diệt rất mạnh Nhưng kiểu chị cũng có người sống sót Nhiệm vụ của bọn họ là càng nốt những cái người này Không đánh cho Vương Triều Đại Nguyên đau đớn Thì chúng không có nhớ đòn Chạy đi đâu? Bởi đó đông cơ Triều Bân quăng Nguyên Anh ra ngoài Như ném một cái bào cát Quả nhiên dẫn là Thiên Kiếp hữu dụng Bên tướng Đại Hạ nhìn mà nuốt nước bọt Dường như Thiên Kiếp là một bàn tay tiêu diệt nhân thế Mỗi lần vùng xuống Đều có thể tiêu diệt rất nhiều sinh linh Quả wow, ra đánh trận của thể đánh như này nữa Dương hồn yên thiên phong nhìn Cũng giật mình thon thoát Sức mạnh của một người Quá thực có thể xoay chuyển càng khôn Tiên kiếp rất đáng sợ Một khi bị người ta lợi dụng Thì sẽ thành thứ vũ khí hủy diệt Đại hạ của người mới đúng là ghê gớm Nữ xoáy làm bầm Cảm thấy vô cùng may mắn về đại hạ có cơ ngân Nếu không người bị sát đánh có khi sẽ là chính bọn họ. Thiên kiếp bá đạo như thế, hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ quân xích diễm. Mà tất cả biên quan của đại hạ cũng sẽ bị sang thành bình địa. Thu hội suy tư, nàng vùng sát kiếm, chỉ về phía quân đội đại nguyên đã tàn tách. Giết! Lệnh đã bàn súng. Toàn bộ quân xích diễm đại hạ lao lên. Triệu bần cứ xách theo nguyên anh đi lên phía trước. Đội theo thiền kiếp trên đầu, chạy ngược chạy xuôi. cứ nơi nào đông người thì hắn chui vào bên đó. Đây không phải là chiến tranh, mà là một trận đổ sát từ một phía. Lần nữa, phòng tuyến của quân đội đại nguyên đã vỡ nát. Trên có thống xoáy, dưới có tiểu binh. Ai nấy bạc mạng tháo chạy. Tới cả sấm xét dưới trời mưa, họ còn không dám đưa đầu ra chịu. Huống hồ là xám xét của thiền kiếp. Màu máu bao trùm khắp mọi nơi. Tiếng kêu la thảm thiết vang dội. Ngoài kêu gào, còn có tiếng mắng chửi và tiếng quát nạt giận dự của quân đại nguyên. Họ mắng cơ ngân cũng mắng luôn có nguyên anh. Chủ yếu là mắng nguyên anh, hoàng đế đưa người tới đây để thể hiện, chứ không phải để người làm ăn hại. Trước không lâu quân đội mới gặp xăm xét, còn chưa thoát ra khỏi ám ảnh, người lại tặng ta thêm trận nữa. Nếu đã không có đủ bản lĩnh, thì đừng gánh vác nhiệm vụ lớn. Không đánh lại cơ ngân Thì cứ ngoan ngoãn mà đi về Có lẽ vì tiếng mắng quá chói tay Khiến Nguyên Anh tỉnh dậy Hoặc có lẽ Vì Triệu Bân làm hán tà tỉnh Người đồ kiếp Vẫn còn đang bị sát đánh Trong trạng thái mơ màng Nếu còn bị đánh Thì sẽ bỏ mạng mất Ôi cái tên này không thể chết được Nguyên Anh tóc tai tán loạn Hả hỏng gào thét Dường như biết chuyện gì đang xảy ra Hán tràn đầy tự tin lùi thiên kiếp định giết đại quân đại hạ Vậy mà bị đánh cho ngất xỉu Ngố một giấc dậy Mình chính là người cộng rắn cắn ca nhà Thiên kiếp bá đạo như thế Trời mới biết Bao nhiêu bình tướng đại nguyên đã bị chấn thành trò Nguyên huynh Tỏ ở đây nè Tiếng gọi nguyên huynh của triệu bân Thật sự là thân thiết hắn lai chuồng trùy đập vào mặt của nguyên anh